Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô có kính trả lời Vậy thì vì sao em lại tức giận chứ? Không đeo kính nên anh hít mắt lại Đột nhiên phát hiện cô có cái gì đó không đúng Em không có Anh thấy là có Tại sao lại tức giận vậy? Anh không hiểu cất tiếng hỏi Trong quang thời gian anh đang ngủ Đã có chuyện gì xảy ra mà anh không biết sao? Vì anh nằm đèn lên người em ức hiếp em Em muốn về nhà Cô nhìn anh chằm chằm rồi nói Rõ ràng là đang nói dối Vì em giận dối Cắn anh xảy ra trước khi anh đè lên người em mà Anh vạch trần cô Mau nói cho anh biết Tại sao em lại tức giận Hoặc em để cho anh cắn lại em Em chọn một trong hai đi Thôi được rồi Em để cho anh cắn lại em đó Cô không một chút do dự Mà chọn đáp án thứ hai Rồi sau đó khẳng khái nhắm mắt lại Được rồi Vậy thì như em muốn Cô nghe thấy anh nói vậy Sau đó liền cảm nhận được anh cúi đầu xuống, rồi hôn cô. Anh đè chặt cô xuống giường nóng bỏng mà trên miên hôn cô, dẫn dụ. Cho đến khi cô không kiểm chế được đáp trả lại nụ hôn của anh, anh mới bắt đầu cùng cô ân ái. Sau đó bọn họ lặng lặng nằm bên cạnh nhau, hưởng thụ du âm của hoan ái. Tạm trạng đã tốt hơn chưa? Hai tay anh ôm hông cô, môi nhẹ nhàng in lên vai trần của cô một nụ hôn, rồi nhìn cô cất tiếng hỏi. Cô khẽ thở dài một hơi Rồi nhỏ giọng mà oán trách Anh phá hư không khí rồi Nếu có gì bất mãn với anh Anh hy vọng em có thể thẳng thắn nói cho anh biết Không cần phải buồn bực một mình như vậy Giữa phiền muộn trong lòng Bởi vì làm như vậy Không giải quyết được vấn đề gì cả Bất mãn càng tích lại càng nhiều Giống như một cà cổ tuyết Càng lăn càng lớn mà thôi Nghe anh nói những lời này Hình như anh rất là có kinh nghiệm Cô nằm trong lòng anh Xoay người lại nhìn anh cất tiếng nói Ừ Anh và bạn gái cũ cũng chính như vậy mà chia tay Anh nói cũng không hề có ý định giấu giếm cô Thì ra trước kia anh cũng có bạn gái nha Cô hơi kinh ngạc Anh nhất thời cô biết nói gì Vậy cô ấy rất bất mãn với anh vì chuyện gì Mà lại chia tay anh vậy Cô tò mò cất tiếng hỏi Nếu anh trả lời vấn đề này của em Em sẽ nói thật cho anh biết Vì sao em thức giận chứ Em đã nói là em không giận Tại sao anh có nói làm em giận thế? Được rồi, em không giận. Tâm trạng không tốt thì được chứ gì. Vậy thì em sẽ nói cho anh biết. Vì sao tâm trạng của em không tốt chứ? Cô do dự một lát rồi mới gật đầu. Được rồi. Cô ấy bất mãn. Việc anh chỉ chú tâm vào công việc. Không có thời gian ở bên cạnh cô ấy. À, ra là vậy. Cô ấy là đứa trẻ ba tuổi sao? Cô không tin mà mở to hai mắt. Anh lắc đầu rồi nói rõ. Khi đó công việc của anh chưa ổn định. Thu nhập và thời gian làm việc, không tỉ lợi thuận với nhau. Cô ấy không vừa lòng cũng là điều đương nhiên. Có điều cô ấy lại không chịu nói ra. cúi buồn bực ở trong lòng rồi tích tụ ngày một nhiều hơn. Cuối cùng liền như một núi lửa vun trào. Quan hệ của bọn anh cũng xong luôn. Em biết đấy. Người đang lúc tức giận thì những lời không nên nói cũng đã nói ra được. Người đang không ngừng bị công kích thì cuối cùng cũng sẽ bị mất lý trí bắt đầu phản khích lại. Anh không hy vọng rằng anh và em cuối cùng cũng sẽ đi tới bước đó. anh và em mới không đi tới bước đó. cô câu mũi một cái rồi làm mặt quỳ. ừ. anh nói xong rồi đó. đổi lại em hãy nói cho anh biết. bởi vì sao mà tâm trạng của em không tốt đi? ừ. cô ngượng ngùng không biết nên nói như thế nào. chần chừ một lát, lại ngọ nguậy một cái. cuối cùng quyết định không đếm xỉa gì hết nữa. em chỉ là đang suy nghĩ. anh có phải là người theo chủ nghĩa không kết hôn hay không? cho nên đến bây giờ cũng không đề cập qua chuyện kết hôn với em. Dừng lại, cô lại mau chóng nói tiếp. Em cũng không có ý gì khác đâu, chỉ là quá rảnh rỗi nên mới suy nghĩ lung tung như vậy. Anh cứ mặc kệ em đi. Nói xong cô lại lúng túng vùi cả gương mặt vào trong gối, không còn mặt mũi nào để mà nhìn anh. Sợ ngỡ nhất đời người ra, bởi vì quá kinh ngạc nên anh không phản ứng kịp. Chủ nghĩa không kết hôn ư? Anh cẩn thận suy nghĩ về những gì cô vừa nói một lần rồi dần dần thông suốt. Trọng điểm cũng chẳng phải là mấy chữ chủ nghĩa không kết hôn, mà là không đề cập đến chuyện muốn kết hôn với cô. Cô muốn kết hôn rồi ư? Anh thật sự là vừa mừng, vừa sợ. Em muốn kết hôn ư? Anh nâng mặt cô lên rồi dịu dàng hỏi cô. Cả gương mặt của cô đỏ ửng, lập tức nắm bắt cơ hội, mượn nước để thuyền mà nhõng nhẽo. Muốn thì có ích gì chứ, người ta cũng chẳng cầu hôn mình mà. Chuyện đã đến nước này, sợ ngỡ nhất còn không biết mình nên làm cái gì, thì thật là chết quách cho rồi. Vô phi, em có đồng ý lấy anh không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện